chiều nay khi tôi ngồi thiền chính xác hơn là lúc chuẩn bị bắt chéo chân trong tư thế kết già được vài phút thì tôi lại nhớ đến nhớ đến những nơi những chốn những lộ trình mà mình đã từng đi kể từ sau khi kết thúc mùa an cư kết hạ năm ngoái. Đi nữa, đi liên tục. Những chuyến du hành thật sự có mục đích không phải là những chuyến đi du hành không có mục đích. Như một lần Đức Thế Tôn đã từng giáo giới các vị tỳ khưu. Này các tỳ khưu, khi đi khi đi du hành dài ngày không có mục đích. Đi du hành dài ngày không có mục đích sẽ gặp phải năm bất lợi sau đây. Thứ nhất, không được đi, không được nghe điều cần nghe. Không được nghe điều cần nghe. Thứ hai, không làm trong sạch điều đã được nghe. Thứ ba, nghi ngờ khởi lên một phần đối với những điều đã nghe. Thứ tư, cảm thọ Những cảm giác bệnh hoạ trầm trọng. Và thứ năm, không có bạn bè. Như vậy, những vị tỷ khư nào đi du hành dài ngày không có mục đích, sẽ gặp phải năm thất lợi nếu trên. Trái lại, năm bất lợi cũng dành sẵn cho vị tỷ khiu khi ở quá lâu một chu xứ đó là trở thành người có nhiều đồ đạc và tích chữ các đồ đạc có nhiều dược phẩm và trở nên tích chữ nhiều dược phẩm tiếp theo có nhiều công việc bận rộn phải làm Rồi sau đó còn một thất lợi nữa, là không thiện xảo trong những công việc cần thiết khi phải làm. Rồi lại nữa, vị tỷ khíu ấy còn gặp phải một thất lợi, đó là lẫn lộn giữa đời sống tại gia và đời sống thất gia. Lẫn lộn giữa đời sống tại gia và đời sống xuất gia. Rồi lại nữa. Vị tỷ khíu ấy còn gặp một thất lợi, đó là quá liên hệ mật thiết với thí chủ và tùy thuận trong sự liên hệ với thí chủ. Rồi tiếp theo, vị tỷ khíu ấy nhất định sẽ tham đắm chú sứ, luyến ái chú sứ và ra đi với sự luyến tiếc Điều này tôi đã nhận thấy rõ ràng khi quá liên lạc với thí chủ, quá liên lạc với thí chủ, quá liên hệ với thí chủ sẽ dẫn đến nể vì nể cả và nhiều khi phải thuận theo những quyết định đối với thí chủ mặc dù điều này không đem lại an lạc, không đem lại an ổn và quan trọng hơn không đem lại sự tăng trưởng thiện pháp nơi vị tỷ khưu và tất nhiên cả nơi vị trí chủ. Tôi đã nhận thấy rõ điều này trong khi thường xuyên nhờ vả ông thiện nam cư sĩ Horwath và cô tu nữ Mechinha. Quả thật là như vậy. Ở lâu một chư sứ, chắc chắn là dẫn đến tích chữ đồ đạc. Và đúng như thế, tích chữ dược phẩm. Như có lần tôi đã nói, chỉ ở có hai tuần thôi mà tôi cũng đã xuất hiện hai chai mật ong. Và sự luyến tiếc khởi lên. Giữ lại thì không dùng mấy khi cho đi thì lại còn nghĩ rằng có khi ta cho ai đó khác, hoặc là có khi ta còn cần dùng đến. Nhưng rồi, trên thực tế, cuối cùng hai chai mật ong đó, tôi chỉ dùng có một hai lần, một chai còn nguyên. Và cuối cùng, khi ra đi, rời bỏ chú sư, bạn lại phải mất công 10 phút, 15 phút, đi trò một vị tỉ hưu hoặc trò một ai đó. Cho đi liên tục. Tôi thường xuyên cho đi liên tục, mà còn như vậy. Rồi, các loại dược phẩm. Bạn sẽ trở thành người tích trữ các loại dược phẩm. Rồi, các loại đồ đạc. Quả thật, bạn sẽ có nhiều công việc phải làm. Chắc chắn là như vậy. Một nhà sư ở lâu một chú xứ sẽ có nhiều công việc phải làm. Ngày ta sửa cái viết điện, à, ngày mai có khi bồn cầu trục chặt, à, hoặc là sửa cái gì đấy. Hoặc ngày nào đó ta cần phải làm công việc gì đó như sửa cái đèn pin, à, chữa cái nọ, đóng cái đinh, thêm cái dây à, trong phòng hoặc trong ốc. Và như thế là có nhiều công việc phải làm. Đã vậy, có những công việc cần thiết đối với vị tỷ khưu, vị ấy lại trở nên không thiện xảo do sống đời vật chất quá đầy đủ. Nếu như không đến những chú sứ như thế này, thì việc trăng dây, mắc lều mắc phỏng, cắm cọc, đóng cọc, nhổ cọc, rồi những việc tương tự như vậy tôi sẽ không trở nên thiện xảo như bây giờ ngay cả việc răng chiếc lều tạm này ra cũng không phải là một công việc đơn giản, đúng là như vậy. là một mình răng chiếc lều tạm ra cũng không hoàn toàn đơn giản đâu, và như vậy việc sẽ không thiện xảo trong những công việc cần phải làm. rồi và cuối cùng rời khỏi chu xứ với sự dính mắc với sự luyến ái, ở quá lâu một chư xứ gặp rất nhiều bất lợi. đây là tôi còn chưa kể đến việc luyến ái đối với người nữ. đây rồi chùa của ta, phật tử của ta đây là tu nữ của ta, đây là thiền sinh nữ của ta. Tôi đã nhận ra ngay cả những vị thầy lớn, những vị thượng tọa, trưởng lão, mã ha thê rã, a chan, những danh hiệu mỹ miều, nhưng những phiền não cũng mỹ miều làm sao? Những danh hiệu mỹ miều và những phiền não cũng mỹ miều Thật khó để nhận ra Và một khi đã khó nhận ra Thì thật khó mà trừ khử Và như thế Vòng sinh tử Xuân hồi Sinh, già, bệnh, chết Đau khổ Không biết đến bao giờ mới có điểm kết thúc. Không biết đến bao giờ mới có điểm dừng lại. Và chấm dứt. Thật đau khổ. Thật đau khổ. Cách đây khoảng hơn tiếng đồng hồ. Khi tôi ngồi xuống. Chợt nhận ra Thêm một lần nữa Phiền não Lộng hoặc rất là nhiều nhưng khi ở nơi phồn hoa Đô hội Thành phố Tiếp xúc nhiều Giao thiệp nhiều Những phiền não ấy hoàn toàn gặp môi trường thuận lợi, môi trường tốt đẹp, để nảy sanh, để tăng trưởng, để phát triển. Cần phải đến những nơi hoang vắng, cần duy trì đời sống, tịnh cư, Ở những nơi xa vắng như thế này Mới có thể chấm dứt được Vòng sinh tử luân hồi này Mới có cơ hội để làm điều đó Quả thật Không có cách nào khác hơn Không có một cách nào khác hơn cả ai đi đứng một mình. Lập hành không buồn chán. Tự điều phục một mình. Sống thoải mái rừng sâu. Sống thoải mái được ở rừng sâu ở những nơi xa vắng. Quả thật không đơn giản. Hôm qua Tầm tôi nghĩ lung tung Nghĩ linh tinh Nghĩ lang tàn Ngay cả những suy nghĩ tệ hại nhất Về con đường tu tập Cũng đã diễn ra Nhưng rồi sau đó Tôi cầm lấy cuốn sách Pháp Cuốn sách Pháp duy nhất mà tôi mang theo vọt mọi khổ ạch đọc vài đoạn và thế là hì hục phát sanh định tĩnh phát sanh và như thế tôi lại có thể an vui trong pháp hòa của đức thế tôn ngày các từ khêu bốn pháp sáu dẫn đến tăng trưởng trí tuệ Thân cận bậc chân nhân Lắng tai nghe diệu pháp Thường xuyên thắc mắc đặt câu hỏi Và thực hành pháp Tùy pháp Như vậy bốn pháp này Dẫn đến tăng trưởng trí tuệ Pháp thật sự đã diễn ra như vậy cho những ai cảm nhận Pháp ấy cho những ai muốn học hỏi từ những Pháp ấy cho những ai muốn có được an lạc lợi ích khi thực hành Pháp ấy. Thật sự là vậy Mong với sự thật này muôn loài được hạnh phúc Thoát mọi khổ Và chứng ngộ nhất bàn